Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Cơ hội mỗi một tu sĩ đi vào vạn tượng tháp đều tiến vào trong vô lượng tháp thử thân thủ một lần. Nếu có thể đủ xong đến tầm thứ bảy vậy thì tất nhiên sẽ được cao tầm vạn tượng tháp coi trọng. Nói không chừng sẽ có nhân vật cấp bật tháp chủ chủ động đi ra thu đồ đệ cũng không chừng. Nếu là có thể trở thành đồ đệ một vị tháp chủ. Vậy thì căn bản không cần lo lắng đến vấn đề công pháp tu luyện và tài nguyên tu tiên nữa. Hơn nữa địa vị bản thân tại tu tiên giới cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Sau này đi đến bất cứ nơi nào ở tu tiên giới cũng đều sẽ được chúng tu tiên giả tôn kính. Tháp chủ truyền nhân, đây là một khối kim tự chiêu bài. Nhưng thiên tài có thể xông đến tầm thứ 7 lại rải rác không có mấy. Vài năm cũng chưa chắc xuất hiện một người, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, Phượng Mao Lân Giác chính thức. Nửa tháng qua, 52 vị tài tốn dưới chúng ta trước sau đều đi xông vô Lượng Tháp, nhưng có thể xông vào tầm thứ 5 cũng chỉ có 6 vị. Có người thậm chí chỉ có thể xông vào tầm thứ 3 liền bại lui. Trong thanh âm người thần bí tràn đầy tiếc hận, Hiển nhiên thập phần thất vọng đối với những tài tốn kia. Tu hội Thiên Tài Biệt Viện Phong Phi Vân cũng đi rồi. Lúc ấy tu sĩ trẻ tuổi gặp phải không ai mà không phải là nhân kiệt vạn dặm có một. Nhưng những người này vậy mà bại lui ở tầm thứ 3. Qua đó có thể thấy được muốn xông vô lượng tháp là chuyện gian nan bậc nào. Chẳng lẽ ngay cả một người xông vào tầm thứ 6 cũng không có. Phong Phi Vân có chút không tin. ít nhất Bắc Minh Đường và Nam Tử Tóc Bạc kia đều là Nghệ Thiên Tài tuấn, thiên phú tuyệt cao, không có khả năng ngay cả tầm thứ 6 cũng không qua được. Trong rừng trúc linh yên gục rữa, đoàn hỏa diễm đỏ thẫm treo trên bầu trời cao kia tựa như một vòng mặt trời nhỏ động trên thiên mạc. Cho dù Phong Phi Vân hiện giờ đã tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn đến động hư chi cảnh nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng Không cách nào nhìn thấu được đoàn hỏa diễm kia cả. Bác Minh Đường, Huệ Vũ, luyện nhất phàm đều là Nghệ Thiên Tài tuấn, nhưng lại đều bại lui ở tầm thứ 5. Không một ai có thể bước chân vào đại quan tầm thứ 6. Thần bí chủ nhân hơi thở dài nói, ngay cả bọn hắn cũng không thể xông đến tầm thứ 6, ta làm sao có thể xông đến tầm thứ 8 được? Phong Phi Vân có khi tuy rằng cường ngạo, nhưng lại không phải là một người tự tin mù quáng. Tầm thứ 8 chỉ là một loại giả thiết, cũng là một mục tiêu ta định ra cho người. Kỳ thật ta đối với cái này cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào cả. Ngươi nếu có thể xông đến tầm thứ 7 đã đạt đến yêu cầu mà ta muốn rồi." Thần biết chủ nhân nói. Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng, Ngay cả bọn người Bắc Minh Đường cũng bại lui ở tầm thứ 5, nói không chừng ta cũng sẽ bại lui ở tầm thứ 5 cũng nên. Phong Phi Vân tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng cũng đã sinh ra hướng thú nồng đậm đối với Vô Lượng Tháp kia, rất muốn xem một chút xem nơi đó rốt cục là tồn tại thế nào. Mình lại có thể xông đến tầm thứ mấy? Mỗi một người trẻ tuổi đều có trái tim tranh cường háo thắng. Điểm này đều không sai tranh van túi nguyệt, nhất chiến sương vương. Ta tin tưởng thiên phú của ngươi tuyệt đối cao hơn bọn hắn, nhất định sẽ không khiến ta thất vọng đâu. Nếu ngươi có thể xông đến tầm thứ 7, ta liền tặng huyết vũ cho ngươi. Thần biết chủ nhân khanh khách một tiếng. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, ánh mắt hướng nhìn vào sâu trong rừng trúc. chị thấy một giai nhân tuyệt sắc chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở đó. Hồng Sam theo gió phi động. Ở trong rừng trúc xanh ngát lộ ra đặc biệt rực rỡ tươi đẹp và bắt mắt. Huệ phủ ở tuyệt sắc lâu mỹ mạo bà danh thứ ba. Gợi cảm xinh đẹp xếp hạng thứ nhất. Tu vị đạt đến thiên mệnh đệ nhất trọng. Tuyệt đối là một vưa vật mà bất kỳ nam nhân nào trong thiên hạ đời muốn có được. Nàng dáng người tuyệt mỹ, cao gầy động lòng người tựa như một con hồng hồ điệp nhẹ nhàng bay muốt trong rừng trúc vậy. Nhưng ở trong mắt Phong Phi Vân lại cảm thấy nàng càng giống như một đầu hồ ly tinh màu đỏ. Thật sự quá mê người, nhưng lại hấp dẫn này lại không hề có chút dung tục, ngược lại mang theo vài phần thánh khiết. Nàng tóc xanh như thác nước, da thịt như tuyết, rất xa vũ mị cười cười. Chỉ hơi hé môi cười nhưng đã khiêu khích thần kinh người gấp nhiều lần so với những phường vong chi tộc phóng kia cỡi hết đồ đứng trước mặt. Ha ha. Phần lễ vật này thật đúng là đủ quý trọng. Phong Phi Vân cười nói, "Thần biết chủ nhân nói, nếu ngươi có thể xâm nhập tầng thứ 8, sẽ có lễ vật quý hơn trọng tặng cho ngươi, cam đoan cho ngươi càng thêm động tâm." Đoàn hỏa diễm trên bầu trời kia lăng không biến mất, toàn bộ rừng trúc lại khôi phục yên lặng mà quạnh quẽ. Vị thần biết chủ nhân kia đã đi mất. Tu vị người này quả thật đáng sợ, Phong Phi Vân vậy mà không cảm giác được hắn đến thế nào, lại rời đi thế nào. Huýt phủ chậm rãi đi tới, trên người mang theo hương thơm mê người tựa như mùi thơm sứ nữ. Đứng ở đối diện Phong Phi Vân lộ ra dáng cười tự nhiên nói: Ngươi nếu có thể xông đến tầm thứ bảy ta liền thuộc về ngươi Đây là một khối bia đá cao cả trăm trượng Tọa lạc nơi miệng sơn cốt tràn đầy sương mù Đã hơn một ngàn năm Bởi vì giải nắng dầm mưa trong thời gian dài Nên trên đó đã tràn đầy dấu vết phong hóa Vô lượng tháp Ba chữ cổ dùng bố tạc ra khắc ở phiếu trên đó Vô số thời đại qua đi kiểu chữ đã xảy ra cải biến rất lớn. Đã có rất ít người có thể nhận ra ba chữ kia rồi. Chỉ là mỗi một tu sĩ đi đến trước bia đá đều có thể cảm nhận được cái hình ý bá đạo trong chữ cổ kia. Đây là một cổ đạo tác hàng cổ bất diệt, coi như là thời gian cũng không thể phai mờ được nó. Vô Lượng Tháp ở nơi nào? Phong Phi Vân nhìn qua tấm bia đá nguy nga cao ngất trước mặt, nhưng lại căn bản không thấy được chút bóng dáng nào của vô lượng tháp cả. Khối bia đá này cũng không biết nặng bao nhiêu ngàn cân. Tuy rằng đứng ở giữa hai ngọn núi nhưng lại không hề mất đi vẻ khí phách và to lớn. Thật giống như một khối đính thiên thần thạch sừng sững giữa thiên địa vậy. Đằng sau tấm bia đá này là sơn cốt xương trắng ba phủ, bên trong ngự sống minh môn cuồn cuộn tràn đầy thần bí chi khí. tiến vào sơn cốc này, dĩ nhiên có thể trông thấy vô lượng tháp. Huất phụ nói: Thủ hộ vô lượng tháp chính là một lão đạo mặc áo bào đen quái. Lão đạo này an vị ở dưới bia đá, vẫn không nhúc nhích. Tựa như một khối thạch đầu không có chút khí tức sinh mệnh nào cả vậy. Không ngừng có người lướt qua bên người lão đạo kia, tiếng nhập vào sâu trong cốc biến mất trong xương trắng tràn ngập. Phong Phi Vân mới đến không đến 1 phút đồng hồ đã thấy có hơn 50 vị thiếu niên thiên tư không tầm thường tiến nhập sơn cốc. Lão đạo kia lại không thấy ngăn trở, cũng không hỏi lấy một tiếng, thật giống như căn bản như không chút liên quan đến hắn vậy.